Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cảy qua lòng cô nhưng cái miệng nhỏ nhắn của cô vẫn có ngữ khí lãnh đạm nói. Anh đừng uổng phí tâm cơ. Em tốt nhất nên đáp ứng nhanh một chút. Bằng không chờ tính nhẫn nại của anh dùng hết sẽ trực tiếp đi vào mời em. Anh không có hảo ý nói. Trong lòng cô kêu ai oán lên mới không cần anh làm trò trước mặt nhân viên uy hiếp cô. Không, tôi sẽ đi. Ngày kia nhớ kỹ rồi. Cô thỏa hiệp. Tốt lắm. Em ra đây đi. Cái gì? Hiện tại? Không phải đáp ứng rồi sẽ không có việc gì sao? Đương nhiên là hiện tại. Anh còn chưa ăn sáng, đợi em nửa tiếng rồi. Tốt xấu gì em cũng phải theo anh ăn xong bữa sáng đã. Anh tự mình đi ăn là được rồi. Mặt cô Hồng đến tận lông mi. Anh thấy. Anh đi vào công ty là được rồi thì đúng hơn. Tự mình tìm em. Anh nói xong. Thật sự đi vào cửa công ty. Không không, anh ở bên ngoài chờ tôi. Lưu manh. Cô ngăn cản anh tiến dần từng bước, vội vã ngắt điện thoại, cầm lấy ví, xấu hổ đi ra khỏi công ty. Lòng kình vũ khanh khách cười, đóng di động, dù bận nhưng vẫn ung dung ở ngoài cửa chờ cô. Nhìn thấy cô không tình nguyện đi về phía anh, trong lòng anh thực thoải mái, tâm tình quả thực chính là tốt để nói không nên lời. Anh cũng không tin, anh mềm dẻo không được, mạnh bạo cũng không được, tóm lại điểm xuất phát là điều vì muốn tiếp cận cô. Anh đang chờ đợi cô giao trái tim cô đơn của mình ra để cho anh một vị trí trong lòng. Sở tiểu tinh đi ra ngoài công ty nhưng cô không phải là ngoan ngoãn đi đến trước mặt Long Kỳnh Vũ mà là theo ban công đi đến giao lộ có tiệm điểm tâm tránh gặp những nhân viên mình quen biết. Ai là Lưu Manh? Long Kỳnh Vũ đuổi theo cô hai tài đút túi áo bình tĩnh đứng ở cạnh cô. Đương nhiên là anh. Cô liếc mắt nhìn anh một cái chỉ thấy anh cười nhạt. Thật tốt quá, lên xe. Anh dướng mắt, cánh tay lặng lẽ đặt lên thắt lưng mảnh khảnh của cô. Anh muốn làm gì? Không phải ăn điểm tâm sao? Cô bỗng nhiên thấy anh dừng xe ven đường. Việc này rõ như ban ngày, anh sao có thể cô chấp mã đến? Cô mới không cần lên xe. Cô mặt đỏ tai hồng, một cái phản xạ có điều kiện nghĩ muốn gạt tay anh ra, không ngờ cánh tay nhỏ bé ngược lại, bị anh một ven chiêu trụ. Cùng lưu manh ở một chỗ, phải nghe lưu manh, trước mắt. Bắt em đi rồi nói sao? Anh nở nụ cười trầm thấp, tả ác nói nhỏ, nắm chặt tay cô, quấn chặt cái eo nhỏ bé mảnh mai của cô, mở cửa xe. Cô cắn cắn môi, giận dữ nhắc đi nhắc lại, anh không thể muốn làm cái gì thì làm, cái đó. Hắn cũng không nghe vào, đem cô mang lên xe, chính mình cũng lên xe, sau đó thật sự đem cô trở đi rồi. Anh rút cuộc là muốn đưa tôi tới nơi nào? Cô mắt thấy xe rời xa địa bàn của mình, bắt an hỏi phía trước có tiệm gọi là quán ăn hạnh phúc chuyên phục vụ bữa sáng, không thấy sao Long Kỳnh Vũ thảnh thôi lái xe chỉ vào phía trước đường nói sở tiểu tinh nhìn về phía trước căn bản là không có tên tiệm nào là quán ăn hạnh phúc cả anh đừng gạt tôi cổ nghĩ thầm rằng anh nhất định là đang lừa cô anh không lừa em Long Kỳnh Vũ đi về phía trước thật lâu kẹo phải vào tầng hầm của một tòa nhà cao ốc mà mọi người ít được biết đến dừng xe xuống xe đi Anh cười bỏ dây an toàn, xuống xe. Không cần, đây là làm sao? Sở tiểu tinh đoán đây là một cái tòa nhà cao cấp, đúng là chỗ ở của anh đi. Anh đem cô đến nơi đây làm cái gì? Cô có thể mở rộng lòng đối mặt với sự theo đuổi của anh, nhưng cô cũng chưa có chuẩn bị tâm lý, phải tiến dần từng bước. Xuống xe chẳng phải sẽ biết sao? Anh không có ý tốt, cô hoài nghi nhìn anh. Tuyệt đối là ý tốt. Trên mặt anh lộ vẻ ôn nhu cười, Không xấu xa dọa cô lần nữa, kỳ thật nhà của anh đúng là ở tòa nhà 23 tầng này, phòng bếp của anh chính là tiệm ăn hạnh phúc vì anh sẽ tự mình xuống bếp, chẳng lẽ không đủ thành tâm, thành ý sao? Nơi này mà có cái tiệm gì mà tiệm hạnh phúc mới là lạ. Nếu có thể sao, anh thực khẳng định. Cô thở dài, không lay chuyển được anh. Nếu đều đã đến đây rồi, vậy phải đi xuống xe nhìn xem. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì, dù sao thì cương quyết ở trên xe, cũng không phải là biện pháp. Anh dẫn đường đi, cô xuống xe. Anh cũng không đi xe, dẫn cô đi hướng lên thang máy, lên lầu đến chỗ ở của anh, ở tầng 23 trong khu nhà cao cấp. Anh mở cửa nhà, khẽ đẩy cô đi vào. Cô đảo mắt một cái, thấy một chỗ có bồn hoa màu đen, với hoa lan hồng nhạt đang nở rộ. Rồi xem ở bên trong, phòng khách cũng có hoa lan. Đây là nhà của anh nhá. Quả nhiên là muốn đem cô dụ vào nhà của anh thông minh lòng kỉnh vũ đóng cửa lại thay dép trong nhà em chờ một chút bữa sáng nhanh đến anh tự tin nói sau đó đi vào bếp cô ở lại phòng khách nhìn thấy khí phái mười phần tràn ngập thiết kế gây cảm giác nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net